các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net 1956 trên giá sách rồi là tìm bắt đầu từ nó tìm vã mồ hôi trong đám hồ sơ vụ án năm đó mới thấy một kẹp văn bản có tiêu đề nguyệt quang x á nhưng hình lại đỏ người ra kẹp văn bản ấy còn dày hơn vài quyển sách bách khoa toàn thư rất vất vả cô mới lôi được nó ra khỏi giá sách cô soi đèn pin lật dở ấy toàn là những cuốn sổ công tác bên trong ghi đặt kín chữ viết bằng bút máy. Chẳng muốn mất bao lâu nếu muốn đọc hết chúng. Hình t r ợ t nảy ra một ý, chi bằng hãy đọc luôn hồ sơ năm 1967 vì nó là một trong những ghi chép cuối cùng về vụ án. Chắc chắn phải có phần kết luận hoặc là tổng kết. Hiệu quả sẽ hơn hẳn đọc lần lượt n gần ấy năm n gần ấy tư liệu tạp nham kia. cô tra lại sổ chỉ dẫn tìm vị trí lưu trữ Nguyệt Quang xã năm 1967. Nào ngờ tìm đến vị trí đó trên giá sách thì không thấy kẹp văn bản đây đâu. đang luống cuống lên để tìm, cô b ó n g bị vướng chân, cúi đầu nhìn thì ra là một cái ghế đầu dùng để đứng tìm. Chữ phi đã có người vào đây lục tìm hồ sơ, hình tạm biết vậy đã. cô l i a đèn pin. từ khắp nơi và từ từ di chuyển trong căn phòng, đi đến chỗ trong cùng, ánh đèn dừng trên chiếc bàn dài, d ù n g cho người đến để đọc hồ sơ. Trên bàn có kẹp một văn bản khá dày. Bước đến xem, thấy bên ngoài viết rành rành, Nguyệt Quang xã, ghi rõ năm 1967 Phải chăng gần đây đã có người đọc những văn bản này? Người này có thể là ai? Tay hình cầm đèn pin hơi run run. cô nghĩ ngay đến cái chết của thẩm vệ thanh cảm giác bất ổn ám ảnh cô mấy hôm nay càng thêm nặng nề hình như có một bóng đêm luôn bám theo cô rất quỷ quẹt bí hiểm hình như nó luôn hành động trước cô một bước hoặc là nó đang ngăn cản cô thăm dò hay là bóng đen chính là cái chết ý nghĩ này chợt đến thì hình nghe thấy tiếng động nhẹ cô sợ hãi ngoảnh lại trong bóng tối chỉ thoáng thấy một cái bóng lướt trên giá sách, hình run run hỏi ai đấy, không có tiếng trả lời. cô chĩa đèn pin vào cái giá sách phía đó, vẫn chỉ là các giá sách. như quên hết mọi sợ hãi, cô s ă m s ă m bước đến soi đèn thật kỹ, vẫn không thấy ai. chắc mình đã thần hồn nát thần tính đó thôi. cô lại thở sâu đều đều, su đi cảm giác sợ hãi ập đến cô như sóng thủy triều. quay trở lại bàn chăm chú nhìn tập hồ sơ này bên trong tập hồ sơ có rất nhiều loại văn bản chắc chắn không thể nào đọc hết trong đêm nay hay là ôm về từ từ đọc vậy nhưng lỡ bị lộ thì nhà trường sẽ thi hành kỷ luật nặng cô vội lôi máy ảnh ra nhưng nhớ rằng phim chỉ còn chừng hơn hai chục kiểu và cả cuốn phim sơ cua thì cũng chỉ được thêm ba m sáu kiểu nữa thôi mà số văn bản này có đến vài trăm trang, vậy thì những trang nào bên là quan trọng? Và lại chụp ở nơi này buộc phải sử dụng đến đèn f l a s h và pin của đèn f l a s h khó mà đủ sức để chụp cho hết mấy chục bức ảnh. Ta hãy chọn lọc rồi chụp một số trang quan trọng đã để đem về nghiên cứu. Nghĩ như vậy, nên hình cúi xuống nghiên cứu tỉ mỉ các trang giấy đã mở ra trước mặt. trên cùng là bài trang viết bằng bút máy trên giấy viết thư mép trên đóng dấu hội đồng cách mạng học viện y khoa số 2 giang kinh phía dưới dòng thứ nhất viết khá ngay ngắn báo cáo nội bộ về tình hình hoạt động gần đây của nguyệt quang xã nhưng phần nội dung chính thì viết theo thể hành thư rối m ù bị cần viết cho nhanh cực kỳ khó đọc xét cái tiêu đề có thể đoán rằng đây là một báo cáo mang tính tổng hợp chắc sẽ hữu ích lắm đây hình chụp năm trang này để đem về nghiên cứu phần cuối bàn thảo có ghi chú hai chữ tinh hòa chắc là tên người viết báo cáo sau mấy trang này là một cuốn sổ trông rất c h ữ n g c h ạ c xem kỹ thấy nó là một cuốn nhật ký bìa cứng được bọc lụa cầm vào thấy nó rất ưng ý h ì n h mở ra Tim cô như bị trao đảo rồi lại dâng lên cao. Cô thấy giữa bìa và tờ giấy lót phần ruột có kẹp một mẩu giấy, chính là mẩu giấy ít hôm trước cô đã ghi số máy điện thoại, nhắn tin và đưa cho thẩm vệ thanh.